Các em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Lỗ Vốn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Klen tiêu diệt được tên sát thủ của một cái, cái phe phái nào đó mà làm việc cho một lão đại sứ cũng chưa biết là của nước nào, thì hắn đã quyết định chọn phương pháp đấy là báo cảnh sát. Còn bên phía phít và Hút ở bên chỗ... Tiểu thư chính nghĩa Audrey thì họ họ đang tham gia vào một cái cuộc uh, hội tụ của những người phi phạm mà qua đó thì hút uh, muốn uh, mua lấy một cái danh sách đó là quan trị an. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào các bạn nhé. hút trà trộn trong mấy nhóm thần bí ở Bách Lung cũng đã được một thời gian dài nhưng lại không hề phát hiện một trọng tài nào khác ngoài cô. Có khả năng là đối phương trà giấu rất tốt. Cả năng khác hoặc ít hoặc nhiều đã nói rõ vấn đề. ai Nếu như so sánh với Phít thì mình đã đủ may mắn rồi. Đã lâu như vậy mà cậu ấy vẫn không gặp được bất cứ phối phương nào tiếp theo của học đồ. Hút thấy người hầu của Ngài A đi qua thế là viết một tờ giấy muốn mua phối phương quan trị an cho đối phương. Trong bao lâu cô được dẫn tới phòng sách ở lầu 1. Trước khi vào cửa nhận một chiếc áo choàng có mũ trùm từ tay người hầu rồi choàng lên người. Người bán ở trong phòng sách cũng ăn mặc giống như vậy. Hai người đều không nhìn thấy được tướng mạo của nhau. Đây là phối phương ma dược của quan trị an, tiền của tôi đâu. Người bán đè một tay lên tờ giấy trên bàn, dùng giọng điệu khàn khàn mà hỏi. <cười> Hút móc ra, số tiền đã được đếm đi đếm lại nhiều lần, đẩy qua cho đối phương. Sau nhiều lần kiểm tra thật giả và tổng cộng số tiền, người bán cuối cùng mới thả bàn tay đè lên phối phương ra. Hút lập tức tiến lên trước một bước chụp mạnh lấy tờ giấy. Ánh mắt của cô trực tiếp liếc về phần tài liệu chính, đây là trọng điểm trong trọng điểm. Một đôi mắt của ma trùng sợ hãi, tay phải của chiến hùng trắng bạc. Đây đều là vật liệu vi phạm cô có biết nhưng chưa từng thấy ai bán. Hút thở hắt ra một hơi, lộ vẻ chán nản rời khỏi phòng sách cởi áo choàng, trở lại phòng khách ngồi xuống bên cạnh Phít. Cô đã hoàn thành được tâm nguyện, lúc này mới dần thấy lo lắng về danh xưng không rõ lai lịch và có thể là tà linh quấn thân kia. Mời bảng, không. 20, mươi không ba bảng mời người am hiểu trừ tà giúp mình làm nghi thức tịnh hóa phút quyết định đe thấp giọng trao đổi mấy câu với phít rồi ngoắc tay gọi người hầu của ngài a chờ đến khi giai đoạn có thể tự do trao đổi kết thúc bọn họ nhìn thấy các điều mục trên bảng đen đã có thêm điều kiện mà mình mới đưa tà linh hư hư thực thực quấn thân cầu người am hiểu giúp trừ tà giúp đỡ 30 bảng qua một lúc người hầu của ngài a tới bên cạnh hai người nhỏ giọng mời họ tới phòng khách ở lầu 1 bên trong đã có một người đàn ông đeo mặt nạ trắng bạc chờ đợi anh ta nhìn thấy người nhờ giúp đỡ mặc áo choàng rộng rãi không phân biệt được giới tính thì khẽ rộng cười nói tôi xin được giới thiệu đơn giản về bản thân trước để tránh cho hai người nghi ngờ năng lực của tôi không không cần chúng tôi tin tưởng ngài a hút được mũ trùm che mặt nói trước khi phít kịp mở miệng cô cố ý đè thấp giọng để tránh cho giọng điệu trả con làm bại lộ thân phận người đàn ông đeo mặt nạ giơ hai tay khẽ cười nói Đây là thói quen của tôi, tôi là một tín đồ của mặt trời, hai người biết đó, ở Bách Lung, ở cả vương quốc này, không thường thấy lắm đâu. Cũng chỉ có lúc thế này tôi mới được sống thật với thân phận. Bởi vì mâu thuẫn rất lớn giữa giáo hội mặt trời vĩnh hằng và giáo hội chúa tẻ bá táp, giáo hội mặt trời vĩnh hằng từ xưa đều không thể đạt được quyền lợi truyền giáo ở trong vương quốc ruen. <cười> tín đồ của mặt trời ư, ánh mắt lời biếng của Phít biến mất. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tín đồ mặt trời còn sống sờ sờ đó. Ờ, đám quan ngoại giao có địa vị khá cao thì tôi không thấy được. Vậy tôi có nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Người đàn ông đeo mặt nạ trắng bạc giang tay hướng lên trên, bày ra tư thế ca ngợi mặt trời. Fit không trả lời vấn đề của anh ta, chỉ cười nói. Về phương diện trừ tà và tịnh hóa, người phi phàm của giáo hội mặt trời là chuyên gia, bọn tôi rất yên tâm, có thể bắt đầu được rồi người đàn ông tự xưng là tín đồ của mặt trời không rông dài nữa móc ra một cái huy chương có ký hiệu mặt trời đặt nó lên chiếc bàn tròn ở chính giữa tiếp đó thì dùng nghi thức xong nguyên tố đốt hai cây nến sau khi từng bước hoàn thành nghi thức anh ta dùng giọng điệu to thành kính đọc hỡi mặt trời vĩnh hằng ngài là ánh sáng bất diệt ngài là hóa thân của trật tự cần cầu ngài ban cho tôi ánh sáng tịnh hóa cần cầu ngài xua đuổi tả linh gian ác trong chú văn bằng tiếng hêm quanh quẩn Hút và Phít nhìn thấy trên huy chương mặt trời bắn ránh sáng rực rỡ, ấm áp mà lại thần kiết. Nó liền miền bất tận, hóa thành thủy triều xông về phía hai người, cùng lúc bao phủ lên cả hai. Mười mấy giây sau, tất cả khôi phục lại bình thường. Hút và Fit chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp cực kỳ thoải mái, cực kỳ yên tâm, hẹt như được ngâm mình trong suối nước nóng, hoặc là tắm mình dưới nắng mặt trời. Lúc này, ở quận Rô Hút, cục cảnh sát Lewis, Lên đang cùng một đám ma men, chèn chúc ở trên chiếc ghế dài rất thấp, cực kỳ không có thể diện. Đột nhiên hắn cảm nhận được như có ấm áp chuyển đến từ trên mù bàn tay. Sự lạnh lẽo ban đêm của Bách Lung được xua tan không ít. Lên cúi đầu nhìn, bốn điểm đen tượng trưng cho không gian thần bí trên màn xương xám không xuất hiện. Ai tốt bụng vậy, biết là mình hơi lạnh. Hắn nửa đùa nửa thật, nửa nghi ngờ, lầm bầm một câu. Từng là một đô đốc, hắn nhìn về phía tên trộm. Đã bị cỏng tay trên đường ống Ở phía bên trái Là nhìn tên ma men như sắp nôn đến nơi Nhưng vẫn luôn ồn ào muốn đánh người bên phải Cảm thấy thổn thức về cảnh tượng trước mắt Không biết lúc nào mới thoát đây Tiếp theo thì hẳn còn một lần thử thách nữa Thông qua thì sẽ thành công Hy vọng sự chú ý của đám cảnh sát Đều nằm trên người đại sứ về đảng James Met, Rồi xem nhạc vấn đề lai lịch thân phận Của một tên thám tử nhỏ bé như mình Về mặt lý thuyết thì hy vọng là rất lớn Chỉ cần đám người phu nhân Sammer, luật sư Dugan, không nói chuyện gì khiến cảnh sát hứng thú. À, bọn họ cũng chỉ vừa quen biết mình thì đâu thể biết được quá nhiều. Đặc tính phi phạm của Melchior đã bị mình lấy đi, giấu trên bản xương xám, mà trên người gã cũng không còn xót lại chỗ nào kỳ dị. Không ai có thể phát hiện gã từng là người phi phạm, cũng sẽ không hoài nghi năng lực của mình. À, vì một tiếng trôi qua nhieu đac tinh phi pham cua melchior đa bi minh lay đi giau tren manh xuong xam ma tren nguoi ga cung khong con sot lai cho nao ky di tự hoai nghi nang luc cua minh vi mot tieng troi qua roi ben tu chan an mình, nhìn thấy cảnh sát trường dưới cầm đẻ râu ngắn màu lâu nhạt lúc trước đi qua. Sherlock Moriarty cùng tôi đến phòng thẩm vấn. Vì cảnh sát trưởng này phân phó mà không giải thích một lời. Tới rồi đây, lên thầm nói một câu rồi đứng dậy đi theo. Qua một khúc cua, cảnh sát trưởng dưng trước một cánh cửa sắt ra hiệu cho Glenn tiến vào. Lên hít sâu một hơi, chậm rãi thở hắt ra, vạn tay nắm mở cửa. Bên trong là một căn phòng nhỏ hẹp, vách tường chung quanh cực kỳ dày, chính giữa bầy một chiếc bàn nhỏ hai bền có hai cái ghế dựa dưới ánh sáng của đèn khí ga thành nhã trên tường lên thấy rõ vị quan thẩm vấn là đối diện đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen hiếm có anh ta không mặc di lê mà mặc một chiếc áo khoác đen không chính trang lông mày thưa đôi mắt xanh lạnh lùng đường nét trên khuôn mặt như thể là những lưỡi đau mạnh mẽ đến mức là thiếu hụt đi sự dịu dàng người đàn ông chỉ vào chiếc ghế đối diện trầm giọng nói tôi hỏi cậu trả lời lời của anh ta vừa dứt thì lên đã cảm nhận được lực áp bách khó mà tưởng nổi Chỉ cảm giác trong tinh thần của mình như có từng dòng điện lướt qua, hợp thành một chiếc roi da có gai, không ngừng quất vào linh hồn. Loại cảm giác này vừa đau mà lại vừa tê dại, như thể bắt nguồn từ tận sâu trong đại não, khiến hắn khó mà chống đỡ được, chỉ có thể run cầm cặp, đầu gối nhũn ra. Lên suýt nữa thì té ngã, vội dơ tay chống bàn ngồi xuống, thái dương co giật liên hồi. Đây, đây là gio tay chong ban ngoi xuong thai duong co lực phi phạm. Người bình thường có lẽ sẽ cho rằng, Vừa nãy vì bản thân căng thẳng, cộng với việc đối mặt với quan thẩm vấn uy nghiêm nên tạo ra vấn đề về tinh thần. Nhưng len lại nhận ra rằng đây là một loại năng lực phi phạm. Nó công kích trực tiếp vào tinh thần của người khác. Hắn vội vàng nhớ lại tư liệu từng nhìn trước đây, nhanh chóng xác nhận được đối tượng hoài nghi, danh sách bảy của đường tắt trọng tài, người thưởng vấn. Chuyện đã được chuyển cho bộ phận đặc thù của quân đội sau, lên cảm thấy yên lòng mà nghĩ, chỉ cần không phải là kẻ gác đêm thì tất cả đều dễ nói cậu nhìn xem mấy tấm ảnh này tìm ra vị đại sứ đã gặp mặt của mêu so người đàn ông lạnh lùng kiên cường mặc nguyên một bộ đồ đen bày bảy tám bức ảnh lên trên căn bản nhỏ lên chỉ cảm thấy roi điện trong tinh thần dường như đang dơ cao báo hiệu của đau đớn vô cùng cực khiến hắn không dám và cũng không muốn nói dối tất nhiên là clean chẳng cần thiết phải nói dối chỉ nhìn lướt qua sau đó đẩy một bức ảnh về phía quan thẩm vấn người đó chính là một thân sĩ trung niên ăn mặc kiểu hoa lệ khoa trương nhưng tướng mạo cũng rất đặc biệt quan thẩm vấn liếc nhìn chẳng bày tỏ điều gì lại hỏi lời khai lúc trước của cậu đều là thật cả chứ lên giống như lúc bị cưỡng ép đi vào giấc mơ vẫn duy trì sự tỉnh táo và lý trí không hề khuất phục roi ra trong tinh thần thanh khẩn trả lời toàn bộ đều là thật thân thể của quan thẩm vấn nghiêng về phía trước hai tay chống bàn hỏi lần cuối cùng cậu nhìn thấy ian Ray là lúc nào hôm qua vào buổi sáng sớm glenn gian Lán nói nên chán hắn thấm đẫm mấy giọt mồ hôi lạnh. Tôi theo dõi Mewsor, tìm được thi thể của thám tử Jarreo, bởi vì không muốn tiếp xúc với mấy ngày cảnh sát, nên dẫn cả Ian đến nhận thi thể và bảo cậu ta tự mình báo cảnh sát. Thi thể của Jarreo nằm trong một cống ngầm ở ngã quẹo phải cuối con phố than đen của quận Đông. Sau mấy giây chầm mặc, quan thẩm vấn mới gật đầu, lên chật cảm giác được lực ấp bách to lớn và roi da trong tinh thần đều cùng nhau biến mất. Cậu có thể ra ngoài rồi. Anh ta phân phó với giọng điệu không chút phập phòng, lên đứng lên mở cửa ra ngoài, chẳng hề che giấu bước chân yếu ớt của mình. Hắn cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả là đánh một trận với Mêu So. Nếu hắn chỉ hơi có chút sai lầm, tâm linh sẽ bị ép vỡ triệt đẻ, đối phương hỏi gì thì sẽ thành thực trả lời cái đó. Không, nếu không phải linh thể của mình đặc biệt, thời gian dài trải qua thử thách từ mấy lời thi thầm và những tiếng gào thét, có thể giữ vững tỉnh táo và lý trí ở trong một vài tình huống đặc thù thì vừa nãy hơn phân nửa là đã sụp đỏ rồi. Clint cảm thấy sống lưng, lạnh lẽo, trở lại hành lang. Lúc này vị cảnh sát trưởng mới đi qua nói cùng tôi đi làm thủ tục. Tám người luật sư Dugan đã bảo lãnh cho cậu. Hù! Lúc này Clint âm thầm thở hắt ra, hoàn toàn buông lỏng. Hắn biết là nguy hiểm cuối cùng đã trôi qua. Clint gặp được Dugan Cooper trong một phòng làm việc ở Cục Cảnh sát Lewis vị luật sư cao cấp này ăn mặc rất nghiêm túc như thể chuẩn bị đi tham gia tiệc rượu của giới thượng lưu. lễ phục dài màu đen với hai hàng nút, áo sơ mi trắng cổ trụ, một chiếc nơ lớn dày da sáng bóng. đám cảnh sát cũng rất khách khí ven ta. gần cầm chiếc mũ phớt tơ lụa đôi mắt xanh lam nhìn về phía lên mà nói đã làm xong thủ tục. cậu đi giao 10 bảng tiền bảo lãnh là có thể đi. cảm ơn. lên không nhiều lời sau đó đi theo vị luật sư gần có tướng mạo không tệ nhưng cho người khác cảm giác quá cứng nhắc đến phòng tài vụ của cảnh sát ở bên cạnh, móc ví rút ra hai tờ 5 bảng. Bây giờ, Clint rất vui mừng vì mình đã mang theo toàn bộ số tiền mặt 95 bảng trên người, bằng không thì lại phải mượn anh hàng xóm tốt bụng du gần này. Tất nhiên, nghiêm trọng nhất là nếu để tiền mặt ở nhà, trải qua các vị cảnh sát điều tra hiện trường, sau cùng còn thừa lại bao nhiêu, thì Clint thực sự chẳng có lòng tin. Nhưng hắn cũng không thể để trên màn xương xám bởi vì nói không chừng, hắn còn phải hối lộ để mà thoát thân nữa. Lúc trước có rất nhiều báo, tạp chí cứ luôn chửi bới cảnh sát, cho rằng là bọn họ thiếu sự đốc thúc. Làm việc thô bạo, tham ô, thường vơ vết tài sản, hùng ác và nham hiểm. Lên không dám hoàn toàn tin, nhưng cũng lại không dám không tin. Dẫu sao số tiền ở trên người Melso có khả năng rất cao là đã nhảy vào trong túi của người ở cục cảnh sát này. Nộp tiền bào lánh xong, lên theo du gần rơi khỏi cục cảnh sát. Gió lạnh ẩm ướt thòi vào mặt khiến hắn rùng mình. Chờ kết án thì tiền bảo lãnh sẽ trả lại cho cậu. Tất nhiên, cậu đừng hy vọng là bọn họ sẽ tới báo cho cậu biết. Một tuần sau nếu không có ai tới tìm cậu, thì cậu có thể tới đây đòi tiền bảo lãnh về. Về lý thuyết, cậu còn có thể nhận được bồi thường từ di sản của đối phương, nếu có. Dù gần đi, về phía một chiếc xe ngựa dừng ở ven đường. Mưa dầm liên miên cả ngày, đến đêm mới chịu ngừng, nhưng mặt trăng đỏ vẫn bị mây đen che khuất. Trên đường chỉ còn lại tia sáng lẻ loi của đèn ký ga. Được. Lên thiếu chút nữa còn tưởng rằng là mất luôn 10 bảng này chứ hắn tính toán lại ủy thác lần này của Ian Thù lao được 5 bảng Nhưng trong nhà có rất nhiều đồ dùng Và bộ đồ trà bị hư hỏng Mình cần phải mua mới và tìm người sửa chữa Lại thêm cả vật liệu bị hao tổn Tiền xe ngựa với khoản chi phí sửa quần áo Tình như là mình đã lỗ vốn Ờ, nếu không lấy được 10 bảng tiền bảo lãnh này thì lỗ to Đặc tính phi sua quan ao hinh nhu la minh đa lo von o neu khong lay đuoc mêu so Để lại, lại cũng đáng giá không ít tiền Len leo lên xe ngựa hơi nhíu mảy tính toán. Hắn còn luôn tưởng rằng thám tử tư dùng nhà ở của mình để làm văn phòng thì nhiều nhất cho dù không có ủy thác thì không có lỗ vốn. Nhưng kết quả... Len ngương đầu nhìn về phía luật nghieng đau nhin ve phia luat su gan đang ngồi ngay ngắn bên cạnh và với vẻ thành khẩn. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã chủ động tới bảo lãnh tôi. Tôi nên trả bao nhiêu thủ lao cho anh vì chuyện này. Len gật đầu khá là nghiêm túc. Vụ này miễn phí. Tôi nghe cảnh sát trưởng Fasi nói chuyện của cậu tin tưởng sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác mà, Glenn bật cười. Luật sư Dugan, tôi cảm thấy anh đang nguyền rùa tôi. gần trịnh trọng lắc đầu. Không, không phải là ý mà cậu đang nghĩ đâu. Thám tử tư có một vị luật sư hợp tác cố định là chuyện hết sức bình thường. Quý ông, tuy rằng nhìn anh rất trẻ tuổi nhưng anh thực sự chẳng có tí hài hước nào. Glenn thầm oán một câu rồi mỉm cười. Đúng lúc tôi đang muốn tìm một luật sư, giúp tôi soạn một văn bản hợp đồng đầu tư. Hợp đồng đầu tư, Dugan dùng giọng điệu ngạc nhiên mà hỏi ngược lại. Tôi biết đây không phải sở thích nghiệp dư của thám tử tư, nhưng mà tôi vừa hay gặp được một cơ hội đầu tư tốt, nên giải thích sơ qua. Luật sư Dugan dựa theo tiêu chuẩn thu phí của anh, thì hợp đồng thế này nên trả bao nhiêu? Thường thì sẽ dựa vào tổng số tiền và độ khó dễ của hợp đồng để quyết định. Dugan nghiêm túc trả lời. Tổng số tiền là 100 bảng, có điều khoản yêu cầu. Tuyên miêu tả tỉ mỉ yêu cầu của mình, bao gồm cả ưu tiên nhận mua, quyền phủ định, vân vân. Ju nghiêm túc suy nghĩ mấy phút rồi nói: Hai bảng sáng thứ hai sẽ đưa cho cậu. Được. Tuyên chẳng nói gì nhiều về chuyện này nữa, ngược lại hỏi về tin tức có liên quan tới án kiện tối nay mà Ju nghe ngóng được. Thẳng khi đến phố min Tuyên chủ động thanh toán ba so tiền thuê, hắn tạm biệt anh chàng luật sư trẻ tuổi nhưng nghiêm túc kia rồi mới đi về phía nhà của mình. Mở cửa đi vào nhìn cảnh tượng lộn xộn Mà trái tim Glenn lại mệt mỏi Phải đâu có nghe thám thử tư Không ngờ lại lỗ vốn cơ đấy Và lúc Glenn cởi áo khoác Vùi người tử dọn tàn cục Thì tiếng chuông cửa bị ghéo vang Hắn nghi ngờ đi ra mở cửa Thì nhìn thấy hậu gái Julian Mặc váy trắng đen ở cách vách Chào anh Moriarty Ngài Sammer và phu nhân Muốn mời anh qua nói về chuyện trước đó Julian thoáng sợ hãi Vấn đề bồi thường tới rồi đây lên lộ ra nụ cười Được thôi hắn đành thay một chiếc áo khoác sạch sẽ hoàn hảo theo hầu gái đến nhà cách vách lúc sammur và phu nhân stalin Summer của ông ta đang ngồi đợi trên sofa phòng khách lúc có dáng người cường tráng còn để hai cọng rô mép cá đẹp đứng dậy vươn tay Các cười nói chào buổi tối cậu moriarty đến tận bây giờ tôi mới biết cậu là thám tử tư là một người hàng xóm vậy thì không hợp cách tí nào không là vấn đề của bản thân tôi bởi vì tôi cũng không biết mình có phù hợp với ngành này hay không Có lẽ lúc nào đó lại đi tìm công việc khác cũng nên. Lên bắt tay với chủ nhà. Tôi rất xin lỗi vì chuyện tối nay tôi sẽ bồi thường. Đây là ngoài ý muốn, lúc an ủi một câu. Gia lin với đôi trỏng mắt vàng dung mạo xinh đẹp to mò hỏi một câu. Cậu đã đánh chết một người xâm nhập thật à? À, tôi nghĩ cậu muốn hồng trà phải không? Lên gật đầu, có lẽ chỉ là một tên trộm. Hắn không nói chuyện bắt nguồn là do mình nhận một vụ ủy thác để tránh cho vợ chồng Summer có khúc mắt trong mat vang dung mao xinh đep to mo hoi mot cau cau đa đanh chet mot nguoi xam nhap that a a toi nghi cau muon hong tra phai khong len gat đau co le chi la mot ten trom han khong noi chuyen bat nguon la do minh nhan mot vu uy thac đe tranh cho vo chong summer co khuc mac trong long nếu cảnh sát đã không nói với họ thì mình cũng chẳng cần làm điều thừa thãi tuyên lặng lẽ bổi thêm một câu lúc sầm mờ cười nói tôi chắc chắn là cậu có năng lực cách đấu xuất sắc là một hàng xóm tôi cảm thấy rất an toàn có lẽ sau này chúng tôi sẽ có chuyện ủy thác cho cậu Lên nửa thật nửa giả tự giễu cười nói thực ra thiếu chút nữa là tôi đã bị giết rồi mặc kệ thế nào người thắng lợi cuối cùng là cậu lúc nói sau khi nói thêm vài câu về đề tài này stalin bưng tách trả sứ viển vàng lên uống một ngụm. Tôi rất tò mò, tham tử tư một tuần có bao nhiêu ủy thác và thu nhập bao nhiêu. Lên chẳng giấu diếm cười ha ha mà nói, phải xem tình hình, cũng giống như đồng ruộng, có lúc bội thu thì cũng có lúc mất mùa. Tuần trước tôi thu được năm bảng năm so, nhưng với chuyện tối qua thì có lẽ còn lỗ vốn. Ta lên giống như chẳng thèm nghe nửa câu sau của hắn tự mình lầm bầm. Nếu có thể duy trì thu nhập này mỗi tuần năm bảng, có thể khiến cậu có được cuộc sống khá tốt ở quận Jogut, thành phố Bách Lung. Không cần phải thuê chung nhà, có thể thuê một hầu gái tạp vụ, cách một tuần nghe nhạc hội hoặc xem hí kịch ca kịch một lần, mỗi tuần đánh tennis hoặc là bóng quần một lần, tham gia hội salon một lần, đến nhà hàng nào đó không tệ một lần. Tất nhiên, nếu cô đang chuẩn bị cho hôn nhân thì cần phải tiết kiệm. Lương tuần năm bảng, cách thể diện chân chính còn hơi kém chút xíu. Vậy, thể diện chân chính thì cần có lương tuần bao nhiêu? lên phối hợp hỏi lại, bảy bảng, ít nhất là bảy bảng, Stalin khẽ nhếch cầm lên. lên quay qua nhìn lúc, tuy ý như thể đang nói chuyện phiếm. Tôi nghe phụ nhân của ông nói ông làm việc ở công ty em không biết là ngành kinh doanh chính của các ông là gì. Than gầy và than củi, lúc mỉm cười đáp. Chẳng chắc mà ông có thể trở thành thành viên của Hiệp hội Chống Khói Bụi, lên trầm ngâm. Ở bách lung tiền lương của cấp quản lý là bao nhiêu, tôi thấy báo chí và tạp chí rất ít khi nhắc tới chuyện này. Điều này còn phải xem là ngành nghề nào, công ty nào, cùng chức vụ gì. Mức lương năm của giám đốc đứng đầu ngành ngân hàng Bách Lung là 5.000 bảng, mà tôi tính thêm cả tiền thưởng cũng mới được khoảng 3, 430 đến 440 bảng, lúc thuận miệng nói. Cũng chính là lương cần 8 bảng, thảo nào. Lên còn chưa kịp mở miệng thì Stalin Summer đã bán trách một câu. Thực ra chúng tôi có thể sống ở vùng ngoại ô, vậy thì tôi sẽ có một vườn hoa và một bãi cỏ, mà lúc sẽ có một chuồng ngựa mua xe ngựa mới toanh và hai con ngựa trẻ mà ông ấy muốn từ lâu nhưng điều này sẽ khiến ông ấy lãng phí rất nhiều thời gian cho việc đi làm nó quý giá hơn một chiếc xe ngựa mới cộng thêm với ngựa đại khái cần 100 bảng đó lương tuần tám bảng đúng là rất giỏi đáng tiếc mức lương của mình mới được tăng chẳng được bao lâu nên chỉ có thể mỉm cười đối mặt lại trò chuyện thêm một lát hắn tạm biệt rời đi thầm cảm tán một câu về bản chất thì ngài sammer và phu nhân là người tốt đổi thành chủ nhà Nào mà hơi cay nghiệt thì những chuyện xảy ra tối nay, họ sớm đã trừ phí trả lại tiền cho bảo mình cút đi. Liên về đến nhà thì bắt đầu lao động chân tay, chẳng vội vào màn sương mù sám, coi thử chuyện mu sam coi thu chuyen mua ban tay ấm áp trước đó là gì. Cũng chẳng vội xem bói, bởi vì lo lắng bộ phận đặc thù của quân đội còn đang âm thầm theo dõi. Hắn quyết định là tối mai sẽ đi quán rượu mà Ian nói để mua súng, để ứng đối với cuộc tập kích của một vài người bí quá hóa liều. Bên thậm chí là quản tính tới đó tìm con đường thuê vệ sĩ, một vệ sĩ người phi phạm, mạnh mẽ. Một là có thể tiếp xúc với giới phi phạm mà không làm bại lộ thân phận của mình. Hai là sợ hãi người tập kích tiếp theo mà vị đại sứ kia tìm tới sẽ có năng lực giấu giếm được bộ phận đặc thù của quân đội. Tuy rằng là một người phi phạm ở danh sách 8, một ác linh báo thù, trong âm thầm lại cần tìm vệ sĩ là một chuyện khá nực cười. Nhưng đối với Glenn thì an toàn là điều con trọng nhất nếu giá cả quá đắt thì mình cứ thổi còi đồng tìm thảy a cốt tất nhiên khả năng này có lẽ sẽ nguy hiểm hơn vì mình không có đủ hiểu biết về vật phong ấn không không tám trong lúc thu dọn phòng lên âm thầm lẩm bẩm lúc này ở bên kia sau khi kết thúc nghi thức tịnh hóa người đàn ông đeo mặt nạ trắng bạc nói với hút và phít mặc kệ là tả linh gì đều đã bị tôi xua đuổi nếu nó đạt đến trình độ ác linh khiến tôi không thể xua đuổi được thì vừa nãy đã có phản ứng rồi nhưng lại hoàn toàn không có Trong lúc nói chuyện, anh ta rót giọt nước ngưng tụ trên huy hiệu mặt trời và trong một chiếc bình kim loại nhỏ đưa cho hút. Vậy nó ở trong phòng, loại bỏ tất cả tàn dư. Cảm ơn. Hút đau lòng trả tiền nhưng trong lòng yên tâm rất nhiều. Cô và Phít vừa đến phòng khách thì đã có người hầu đưa một tờ giấy. Tiểu thư trọng tài mua phối phương quan trị ăn, bằng lòng nói chuyện một chút chứ. Tôi có thể cho cô, thứ mà cô cần. Hai, Tại sao lại biết là mình mua phối phương của quan trị ăn? Còn người màu xanh xẫm của cô nàng co rút lại, gạc nhiên ngắm nhìn chung quanh, nhưng lại không phát hiện bất kỳ sự chú ý khả nghi nào. Dựa vào cách nói của Ngài A, giao dịch ở chỗ này của ông ta phải rất an toàn và bảo mật. Sau đó hút nhịn không được nhìn về phía sofa đơn, chỉ thấy Ngài A bị mũ trùm trà hết mũ quan, vẫn đang quan sát mọi người, không có biểu hiện dị thường nào. Cô lấy khủyu tay đụng vào, nhẹ vào Phít, thấp giọng nói mình có nên đi hay không. Phít cầm lấy tờ giấy liếc mắt nhìn trả lời không chút do dự, đi Ít nhất thì bây giờ ngài A vẫn còn đang nhìn, chẳng ai dám làm gì với cậu. Cậu có thể thừa dịp này làm rõ mục đích của đối phương rốt cuộc là gì? Nói không chừng có thể đạt được mật liệu ma dược mà cậu muốn. Có đạo lý. Bản thân của hút vốn là một người hành động rất nhanh. Cô lập tức gật đầu với người hầu rồi theo đối phương ra ngoài phòng khách, chùm máu khoảng lên người. Chiếc mũ chùm này có thể che hết cả khuôn mặt của mình. Không thấy cả đường đi phía trước luôn đấy chứ. Hút đội mũ chùm lên mà cửa tiến vào. Ngắm nhìn người đàn ông mặc áo đuôi tôm ở phía sau bàn Trên mặt của người đàn ông này có đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim lộ ra đôi mắt, mũi, miệng và hai má Khiến người ta không thể tưởng tượng được dáng vẻ nguyên bản của anh ta Con người màu nâu nhạt phía sau chiếc mặt nạ màu vàng kim xoay xoay Người đàn ông chỉ vào cái ghế đối diện bàn sách, ngồi Giọng nói của anh ta cúi đè thấp và khàn nhưng không quá đặc biệt Phút trở tay đóng cửa tư phòng, cưỡn ngực ngẳng đầu Không thua khí thế, ngồi vào vị trí được chỉ định, lên tiếng hỏi. Anh có vật liệu chính của ma dược quan trị an sao? Người đàn ông đeo mặt nạ khát cười một tiếng. Đúng vậy, mắt của ma trùng sợ hãi và tay phải của chiến hùng trắng bạc tôi đều có. Thực tế thì tờ phối phương quan trị an chính là do tôi tìm người bán thay. Chả trách, tuy hút thường bị bạn tốt cười nhạo là không có não, nhưng có thể sống sót trong xóm dân nghèo, ở trong đúng xã hội đen ở quận Đông. Trong giới người phi phạm cô không thể là người lỗ mãng hoàn toàn được Cô có trực giác với nguy hiểm Hẹt như dã thú vậy Cô liền đe thấp giọng hỏi Tại sao anh muốn làm vậy Lựa chọn trợ thủ phù hợp Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ cười Với tình hình tài chính của cô thì rất khó gom đủ tiền Cho hai vật liệu phi phạm cần thiết trong thời gian ngắn Tất nhiên cô có thể đi đến tụ hội Của nhóm người phi phạm khác để bán lại phối phương Nhưng xin hãy tin tưởng tôi Điều này sẽ mang lại nguy hiểm không cần thiết cho cô Vòng tròn của chúng tôi không nhất định sẽ trùng lập, nhưng tôi chắc chắn là không chỉ có một mình. Phút nhớ mày nói, nếu anh có một tổ chức khổng lồ có phối phương ma dược quan trị ăn, thậm chí là trọng tài, thì tại sao còn cần tôi giúp đỡ? Có vài chuyện chúng tôi không muốn tự mình ra mặt, bên trong có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tôi chẳng cần nói cho cô biết. Tằng sau mỗi một vị trọng tài dựa vào bản thân để bước lên con đường chang can noi cho co biet đang sau muon mot vi trong tai dua vao ban than đe buoc len con đuong nguoi phi phàm, hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ với vải quý tộc đây cũng là điều mà chúng tôi cần. người đàn ông đeo mặt nạ giải thích qua loa. chăm danh ta không biết lai lịch của mình thậm chí còn không rõ danh tiếng của mình ở quận đông. phút lúc này mới hơi buông lỏng một chút. người đàn ông đeo mặt nạ trắng nói tiếp. cô cứ coi đây như ủy thác khác ở bên ngoài hội tụ người phi phàm. tôi sẽ giao một vài nhiệm vụ cho cô, trả cho cô thủ lao tương ứng. nếu cô cảm thấy nguy hiểm thì có thể từ chối. nó rất công bằng, giao dịch lại tự do. Chờ cô gom đủ tiền thì có thể tới chỗ tôi để mua vật liệu. Việc này, trái tim của hút đang phiền não vì tình hình tài chính lập tức đập thỉnh thịch. Cô già giặt khoảng 9 giây rồi mới nói. Chỉ cần tôi có quyền lợi từ chối nhiệm vụ thì tôi có thể cân nhắc. Không thành vấn đề, người nàn ông đeo mặt nạ cười. Bây giờ chúng ta có thể giao hẹn địa điểm và phương thức gặp mặt cho co gom đu tien thi co the toi cho toi đe mua vat lieu viec nay trai tim cua hut đang phien nao vi tinh hinh tai chinh lap tuc lập thinh thich co gia giat khoang 9 giay roi moi noi chi can toi co quyen loi tu choi nhiem vu thi toi co the can nhac khong thanh van đe nguoi đàn ong đeo mat na cuoi bay gio chung ta co the giao hen đia điem va phuong thuc gap mat cho tuong lai. Vì để cô yên tâm, quyền chủ động sẽ giao cho cô. Được hút vẫn khá mơ hồ, không hiểu sao đối phương lại tìm mình làm việc, nhưng cô vẫn đáp ứng. Ít nhất thì trước mắt, mình không nhìn thấy nguy hiểm nào quá rõ ràng. Tạ ngày chủ nhật thì Cleen chỉ bận rộn để mua ghế và bộ đồ trà, sửa lại quần áo, tổng cộng tốn mất 6 mảng chín so, để cho phòng khách và bản thân mình phục hồi lại nguyên trạng. Đúng là làm ăn lỗ vốn mà, hy vọng cục cảnh sát có thể từ phần di sản của Melchor để bồi thường tổn thất cho mình. Ai... Hy vọng không lớn, nhiều lắm chỉ được một phần nhỏ. lên sắp xếp lại đống hóa đơn biên lai cho trình tè, chờ sau này có cơ hội dùng đến. Tất nhiên, nếu chỉ đơn thuần nói về phần thu nhập, thực ra hắn cũng kiếm được không ít. Đặc tính phi phạm của so ít nhất phải đáng giá 300 bảng, thậm chí là không chỉ từng đó. Mà tiền đề của tất cả là lên có thể tiếp xúc được với giới người phi phạm. Sau bữa tối, Clint mặc áo len thuần màu và áo khoác công nhân màu xanh xám đội mũ lưỡi chai một lần nữa ra ngoài. Hắn ngồi hai chuyến xe đến phố cửa sát của quận Brick, Bách Lung. Chẳng đi được mấy bước, hắn đã nhìn thấy quán rượu người dũng cảm, còn nhìn thấy cửa gỗ lớn có vẻ rất nặng nề, và một người đàn ông cường tráng cao gần 2 mét đang khoanh tay đứng đó. Người đàn ông cường tráng quan sát, lên không hề ngăn cản hắn đẩy cửa tín vào. Chỉ là lúc hắn nhìn thấy cảnh tượng gieo hò và giọng nói cạn ly bên trong, Cổ họng mới nhúc nhích một cái. Khoảng thời gian này chính là giờ cao điểm làm ăn của quán rượu. Tuyên còn chưa tiến vào đã cảm giác sóng nhiệt phả vào mặt. Người được hương rượu lúa mạch đậm đặc, nghe được âm thanh ồn ào và huyên náo. Không có gì bất ngờ, hắn nhìn thấy ở chính giữa quán rượu có hai cái bục. Một cái đang diễn ra trận đấu chó bắt chuột. Một cái khác thì có hai tay quyền anh đang kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị cho trận đấu sắp bắt đầu. Hương rượu xen lẫn mùi mồ hôi sọc tới lên đẩy đẩy mắt kính gọng vàng vuốt mũi hắn vừa bảo vệ tài sản trên người vừa gắng sức chen về vía vị trí của quầy rượu không chờ gã phục vụ kịp mở miệng hắn đã dành nói trước một cốc bia sao đây là bia tốt nhất do vương quốc quyền tự sản xuất 5 penny gã phục nụ quen miệng trả lời lên móc một đống tiền xu đếm 5 penny rồi đưa cho đối phương đổi lại được một cốc gỗ lớn đựng bia màu vàng kim mùi hương của bia nồng đậm đến mê người ở trước mặt nó Rất nhiều bia, thậm chí không thể xưng là bia, chỉ có thể tính là thức uống." Gã phục vụ cười ha hả nói. Lên bưng lên, uống một ngụm, chỉ cảm thấy mát lạnh sướng miệng, đầu tiên là trong vị đắng xen lẫn vị thơm, tiếp đó là mùi vị lúa mạch cuồn cuộn, trào dâng quanh quẩn trong khoang miệng lại có chút ngọt. Đặt cốc xuống hắn nhìn bọt trắng tinh khiết li ti, nhân cơ hội hỏi, "Caspar Salanding ở đâu?" Gã phục vụ rung động các lau chùi ly. Ngẳng đầu xem xét mấy giây chỉ sang bên cạnh Trong phòng snooker số 3 Lên dựa vào tinh thần không lãng phí Bưng cốc lên Đi tới bên ngoài của phòng snooker số 3 Hắn mới chỉ gõ nhẹ một cái đã nghe được cửa phòng cáo kẹt mở về phía sau Hai người đàn ông cầm cây cơ ở bên trong đều dừng lại Cùng nhìn ra phía cửa Tôi tìm Caspar Trong bầu không khí chẩm lắng Lên bội bổ sung một câu Ông già giới thiệu Nghe được câu này một ông già chừng 50 tuổi có chiếc mũi lớn, mặc áo sơ mi vải đay, chậm giọng nói, vào đi. Trên mặt ông ta có một vết sẹo lớn kéo dài từ khóe mắt phải thẳng đến tận khóe miệng bên phải. Mũi của ông ta như kiểu miệng rượu điển hình, gần như là đỏ phừng hết lên. Lên bưng cốc chậm rái bước vào, chỉ thấy đối thủ, snooker của Kalenning quen thuộc buông cây cơ xuống, rơi khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Caspar Kalenning khập cảnh đi vòng qua mở miệng. Anh muốn gì? Một cây súng lục đặc chế uy lực lớn và 50 viên đạn lên lại nhấp một ngụm bia. Ba bảng 10 so, Caspar báo giá. Nó chắc chắn sẽ đắt hơn ở cửa hàng vũ khí chính quy vì bao gồm cả nguy hiểm mà tôi phải gánh chịu. Thành giao, lên móc từ túi quần ra năm tờ tiền mệnh giá một bảng đã được chuẩn bị trước đếm bốn tờ đưa cho đối phương. Caspar tiện tay kiểm tra thật giả rồi gật đầu. Anh sáng khoái hơn về ngoài của mình rất nhiều, chờ tôi 5 phút. Anh ta đặt tiền trên bàn Snooker, dựng cây cơ xong thì khập kiễng đi về phía cửa. Lên đưa mắt nhìn theo Caspar đi ra ngoài, hắn quay đầu nhằm chán xem xét Snooker đang thịnh hành hiện nay, phát hiện nó rất giống với bì già lỗ quen thuộc trên trái đất. Nhất định lại là ông, Russo đại đế. Hắn suýt nữa thì lắc đầu bật cười. Chờ một lúc thì Caspar đẩy cửa tiến vào, trong tay ông ta cầm một vật, được bọc bởi giấy dai và hai tờ tiền giấy là năm so lên nhận lấy tiền và vật phẩm mở ra ngay tại chỗ. Đập vào mắt là một cây súng lục có màu trắng bạc với nòng súng hơi dài. Tay cầm của nó giống như được đặc chế từ gỗ hồ đào vậy. Ngoài ra còn có 50 viên đạn vàng ống được xếp chỉnh tè trong hộp. lên cầm cây súng rỗng lên thử, bỏ vào năm viên đạn, nhét súng vào trong cái túi súng dưới nách, đã được chuẩn bị từ trước. Sau đó thì cất số đạn còn lại đi, ngang đầu nhìn về phía caspa đanh đắn đò hỏi. Nếu tôi muốn thuê một vệ sĩ lợi hại thì nên tìm ai? cực kỳ lợi hại, cái loại mà vượt qua cực hạn của con người á." Caspa xoa chiếc mũi đỏ to bùng của mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh ta nghiêm túc nhìn chăm chú lên hai phút, dùng thái độ trầm mặc gây ra cảm giác áp bách dọa người. "Tôi có thể hỏi giúp anh, nhưng không đảm bảo là sẽ có người nhận nhiệm vụ này." Có vẻ quen biết không chỉ một người phi phàm nhỉ, lên nhếch khóe miệng nói, "Mặc kệ kết quả ra sao, xin cho phép tôi bày tỏ lòng cảm ơn với anh trước." Caspa cất tiền mặt trên bàn snooker lần nữa rời khỏi nơi này. Chừng mười mấy phút sau, anh ta mới quay trở lại, mà lên thì đã nhảm chán uống xong cúc bia sau quê cỡ lớn kia. Người ta muốn gặp anh xong, rồi mới quyết định. Caspa trầm giọng nói, không thành vấn đề, đổi lại là tôi thì cũng phải đánh giá độ khó của nhiệm vụ trước cây đá. lên mỉm cười gật đầu. Hắn khó khăn theo sau Caspa đi trên hành lăng, băng qua bục đấu quyền anh chăn chúc, tiến vào vị trí gần với phòng bếp của quán rượu. Kaspar chợt dừng bước gõ nhẹ lên một cánh cửa. Sau khi được cho phép thì anh ta liền đầy cửa dẫn Glenn đi vào. Đây là một phòng đánh bài. Bên trong có mười mấy người đang chơi bài poker tích sát. Nhìn thấy Kaspar và Glenn tiến vào. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng khoác gilet đen chậm rãi đứng dậy. Mấy người đánh bài khác đều ngừng động tác nhưng chẳng ai lên tiếng. Glenn vừa liếc mắt nhìn qua. nhíu mẩy khẽ để không ai nhận ra. hắn phát hiện ngoài người đàn ông đang đứng ra thì những vị khách đánh bài khác đều có mùi vị quỷ dị khó mà diễn tả được, sắc mặt của bọn họ trắng bệch, còn ánh mắt thì như dã thú. Gõ nhẹ răng nành bên trái hai lần, tuyên yên lặng mở ra linh thị. Cơ bắp của hắn bỗng nhiên căng cứng, suýt chút nữa thì không khống chế được biểu cảm của bản thân, bởi vì màu sắc khí chàng của mấy vị khách đánh bài này đều là màu đen đặc. Điều này nói rõ trong mười mấy người đánh bài này, ngoài người đàn ông đang đứng ra thì còn lại đều là người chết. Không, không chỉ đơn thuần là người chết người chết thì khí chẳng không có màu sắc đó đều là xác sống cảm giác thối giữa đập vào mặt người đàn ông mặc áo sơ mi trắng di le đen đi tới trước mặt lên sắc mặt của gã cũng tái nhợt trong ánh mắt như cất giấu ác ý đậm đặc vậy một người sống cùng với mười mấy cái xác sống trong căn phòng của ánh đèn tăm tối là còn đánh bại với nhau cả đêm cảnh tượng như vậy càng nghĩ là càng thấy khủng bố da đầu lên từng tấc run lên hắn kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng nhìn thẳng vào một người Đang đứng phía trước, một người đàn ông khoảng 28-29 tuổi, sắc mặt tái nhợt một đôi mắt nồng đậm ác ý, cả người toát ra một chút điên cuồng. Sau đó hắn cũng làm bộ bị khí thế của đối phương chấn nhức, lui về sau một bước. Trong khi đó thì Caspar rời khỏi phòng khép cửa lại. Gác đàn ông nọ trầm thấp hỏi, anh muốn tìm người bảo hộ ư? Đúng thế, Len cố ý nuốt một ngụm nước bọt Sự quỳ dị của đối phương vừa để hắn sợ hãi, lại vừa mang tới cảm giác an tâm. Người bảo hộ càng mạnh càng lợi hại thì tất nhiên hắn sẽ càng an toàn. Gã đàn ông mặc áo gilet đen này hất cầm hỏi tại sao lại muốn tìm người bảo hộ, anh nguyện ý trả thù lao bao nhiêu. Lên không trả lời ngay mà kẻ suy tư rồi nói. Trước hết tôi muốn kể cho anh cụ thể tình huống của nhiệm vụ. Sau khi cân nhắc xong anh cứ nói cho tôi một cái giá tiền. Nếu tôi có thể thành toán được hoặc là có vật phẩm đồng giá thì thành giao. Ngược lại tôi sẽ từ bỏ và đi tìm người thích hợp hơn với đôi mắt tràn ngập ác ý gã đàn ông cũng không mở miệng nhẹ nhàng gật đầu rồi ra hiệu cho lên giảng thuật lên gắng gượng nhìn những cố sắc sống kia dùng ánh mắt hỏi thăm trước khi trả lời có muốn đuổi những tên kia ra khỏi phòng không không cần sắc mặt gã tái nhợt kia trầm giọng nói lên châm trước rồi nói tôi đắc tội với một nhân vật có khả năng là có cả một quốc gia hậu thuẫn ở sau lưng bên trong phòng chơi bài đột nhiên không có một điểm động tĩnh hoàn toàn im ắng gã bỗng dưng cứng ngắc tại chỗ tựa như một phò tượng thạch cao. Qua đẩy một phút gã thông thả mở miệng, nhiệm vụ này vô giá. Anh ra ngoài đi. À, lên chưa kịp phản ứng lại đến khi đối phương quay người, đi về hướng bản đánh bài, hắn mới hiểu là giao dịch này đã bị hủy bỏ. Người lôi kéo được cả một đoàn sắc sống biểu hiện thực lực rất mạnh. Người rõ ràng toát ra vẻ điên cuồng, kết quả mới chỉ như vậy đã bị dọa lui. lên không biết nên khóc hay cười, lên bổ sung vị đại nhân vật kia ở bách lung có lẽ không được tự tại cho lắm gá vẫn không thèm đoái hoài gì đến hắn một lần nữa ngồi xuống bọn sắc sống tiếp tục chia bài lên thở hắt ra rời khỏi căn phòng trông thấy caspar đứng đợi bên ngoài không thể đạt thành giao dịch lên nhún vai caspar cũng không kinh ngạc trầm ngâm mấy giây rồi nói anh ta ra giá, giá quá cao hả không anh ta cảm thấy nhiệm vụ quá khó khăn nên không hề giấu giếm lông mày của caspar khẽ động Maric là một trong những kẻ đáng sợ nhất mà tôi quen biết, anh ta thậm chí còn không sợ đạn. Nếu anh ta đều cho rằng nhiệm vụ khó khăn thì tôi cũng không cách nào giúp cậu liên lạc với kẻ lợi hại hơn. Thật là đáng tiếc, lên thở dài. Caspar nắm chặt tay phải đánh lên ngực trái mà nói, nguyện báo đáp ở cùng với cậu. Tôi đây liền sắp chết con mẹ nó rồi, tuyên khổ sở, cười nói cám ơn. Anh có thể hỏi chỗ khác giúp tôi được không? Tôi nhất định sẽ trả thủ lao xứng đáng, đêm mai tôi lại đến. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn hơi phiền muộn rời khỏi quán rượu người dũng cảm, thậm chí không có hứng thú để chơi một ván pizza. Có phải là mình quá thành thật hay không? Nếu như miêu tả ủy thác đơn giản một chút thì vừa rồi ma rích kia chắc hẳn sẽ đồng ý. Cũng không biết là gã muốn thủ lao nhiều ít. ai Để cho người khác giúp bản thân mình ở dưới tình huống giấu giếm nguy hiểm thì đây không phải phong cách của mình. Nếu một người phi phạm luôn luôn vi phạm bản tâm thì sợ khoảng cách đến việc mất cúng chế đã không còn xa nữa. Lên tuy thổn thức nhưng vẫn thoải mái lên xe ngựa trở về. Sau khi rửa mặt xong, Lên cũng không lãng phí than củi liền đi thẳng vào phòng ngủ kéo màn cửa để ngăn cách gian phòng với bên ngoài. Trên đường trở về, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, phát hiện có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải. Chung quy mục đích của vị đại sứ không biết tên kia cũng chủ yếu là tìm tới Ian Wright, gác sở dĩ phái người đối phó với mình là bởi vì muốn đạt được manh mối đến lúc không cách nào nhận được đáp án đành phải suy tính tới giết người rồi thông linh nếu như gã có thể biết là mình cũng không tìm thấy Ian mà dưới sự giám sát đặc biệt của bên quân đội thì chắc gã cũng không dám chỉ vì một kẻ chạy việc mà mạo hiểm đâu đương nhiên sự xuất hiện của mình và thực lực của mình vượt qua dự liệu của gã để hành động của gã bị lộ gặp nghiêm trọng ngăn trở nếu mình là vị đại sứ kia khẳng định cũng sẽ nghĩ cách trả thù cho hạ dận nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại Không phải thế cục khẩn trương, sóng ngầm chảy xiết này. Ờ, điều kiện tiên quyết là vị đại sứ kia có đầu óc, không chỉ tuần túy dựa vào quan hệ. Để gã chủ trì chuyện trọng yếu như vậy thì cũng đã nói rõ là gã phải có chút năng lực. Nói cách khác, vấn đề mấu chốt là tung tích của Ian Wright. Ờ, vẫn tồn tại một điểm tai họa ngầm, vị đại sứ kia sau khi thất bại rất có thể cố ý tiết lộ cho quân đội. Mêu so là người phi phạm, khiến bọn họ nghi ngờ về thực lực của mình, mượn tay bọn họ để trả thù. Đây chỉ là thuận miệng nói ra cũng không hề khó cho nên nhất định phải đề phòng. Lên phân tích rõ ràng tình cảnh của bản thân bỗng có ý nghĩ ám sát mẹ tên đại sứ kia đi. Nhưng nghĩ kỹ thì rất có khả năng bên người tên đó có người phi phạm của danh sách cao bảo hộ càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy uể oải Không biết có thể không cần thông qua sự đồng ý của thầy A-Cốt để mình sai kiến bộ xương khủng bố kia không? Không được rồi, phải chú ý mật thiết chuyện này hay là tìm cơ hội diệt khẩu tên đại sứ kia đi. Nếu gã phái người đến giết mình, mình giết gã cũng là tự vệ chính đáng. À, mình có thể cân nhắc bàn bố nhiệm vụ này ở trong hội Tarot, xem tổ thư chính nghĩa vài người trao ngược có biện pháp nào không. Có lẽ A có thể dùng nhiều tiền mới mời được ngài A, hoặc là ngang hàng danh sách người phi phạm. Lên bỗng lóe lên, nghĩ đến hội bài Tarot. Có chú ý rồi thì hắn an tâm không ít, lấy ra trang giấy và bút máy, viết xuống câu bói, tùng tích của Ian Ryan sau khi xác nhận trong đây không có tồn tại người phi phàm glenn nhìn ra màn cửa tra khuất khung cảnh bên ngoài vừa nghĩ về tướng mạo của ian Ray, vừa mặc niệm câu văn bói dựa vào thành ghế hắn rất nhanh tiến vào cảnh mơ. bên trong đất trời hư ảo mông lung hắn nhìn thấy một gian phòng nhỏ hẹp bẩn thỉu bên trong có giường tầm chăn đệm trải dưới đất có bốn người ngủ chung ian co ro thân thể đẻ lên một cái tay nải cũ kỹ ngủ say ở tầng trên cùng của chiếc giường mộng cảnh tan vỡ glenn mở to mắt giải đọc gợi ý. Địa điểm trong mộng cảnh này chỉ tồn tại ở quận đông và khu vực cầu Bách Lung, nhưng đó lại là khu vực rất rộng lớn cho dù toàn bộ cảnh sát Bách Lung được điều động thì cũng không cách nào tra ra được. Yàn rất cẩn thận, không có để thất lạc vật gì ở chỗ mình, nếu không mình có thể dựa vào quái gậy để tìm hắn. Suy tư mấy phút lên lại cầm bút máy, tại câu văn bói toán trước lại tăng thêm một đoạn nội dung để cho nó dua vao goi gay đe tim thành một giải thích trần thuật Mình không biết tung tích của Ian Wright, sau khi phát hiện thi thể ra mình cũng không gặp lại hắn lần nào nữa. Trang giấy này đặt ở trên bản sách dùng bút máy đẻ lên, làm xong hết thảy, lên đứng lên, trở lại gần giường ngủ, dùng phương pháp bói xu để xác nhận có người đang quan sát nhất cử nhất động của mình hay không. Nhận được câu trả lời phủ định, hắn nhanh chóng đi ngược bốn bước, mặc niệm chú văn tiến vào mản xương xám. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mình sẽ cố gắng trong thời gian tới tăng cái thời gian đọc truyện đi một chút. À, mỗi ngày sẽ cố gắng ra hai phần để phục vụ anh em. Bye bye mọi người.